Ba gia tộc lớn ở Hà Đông này phải lên chung một chiếc thuyền không thể để gia đình nhà kia làm anh cả được mới đại diện của hai gia tộc khác từ đây lần này ta phải khiến gia đình Diệp Thái mãi mãi không thể trở mình Diệp Thái buông tờ báo trong tay xuống sắc mặt có vẻ nghiêm trọng Bố cũng nghe ngóng qua về ba gia tộc lớn của đất Hà Đông này rồi Họ gần như nắm giữ toàn bộ nguồn lực tốt ở Hà Đông ăn sâu cắm rễ vẫn rất chắc chắn Bố đã phái người đi điều tra Cái thứ cao thủ nội kình mà con nhắc tới, trong tay ba gia tộc đó có tổng cộng 13 người. Lâm Đằng là người mạnh nhất trong đám thanh niên, là nhân vật hạt giống của nhà họ Lâm. Có điều, nghe nói, trong mỗi gia tộc đều có một cao thủ nội kình đỉnh cao, lợi hại hơn Lâm Đằng rất nhiều. La Thuần ngồi ở phía đối diện, bình tĩnh nói, Tốt nhất, đám người đó đừng gây chuyện với con. Diệp Thái cảm thấy con rể của mình càng lúc càng bí ẩn, Nhưng ông có lòng tin tuyệt đối với La Thuần nên cũng không hỏi nhiều chỉ đứng dậy vỗ vỗ vài anh và nói Bố không giúp được gì cho con nhưng bố tin vào khả năng của con Chú ý an toàn nhé Đừng để băng dung phải làm quả phụ Cũng đừng để bố thiếu một đứa con rẻ Ha ha ha Con sẽ chú ý á La Thuần thở dài một hơi Trước kia anh không sợ trời không sợ đất Cho dù chết đi cũng chẳng buồn nhíu mày một cái Nhưng sau đêm qua anh đột nhiên sợ rằng nếu một ngày nào đó mình xảy ra chuyện, Dẹp Băng Dung sẽ đau lòng đến chết mất. Hôm nay, Dẹp Băng Dung ở nhà nghỉ ngơi. Tối đó, La Thuần trằn trọc chờ mình mãi mà không thể nào ngủ nổi. Trong đầu anh chỉ toàn hiện ra hình ảnh bầu trời đầy sao. Có cảm giác chỉ cần một khắc không nhìn thấy bầu trời sao, anh sẽ thấy vô cùng khó chịu. Thấy Dẹp Băng Dung đã ngủ say, anh lặng lẽ bò dậy, bước lên sân thượng, phân chân ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn những vì sao dày đặc trong không trung. Trong thoáng chốc, sức mạnh tinh tú trong bụng anh đột nhiên chấn động, ngay sau đó toàn thân chấn động theo, dường như đến cả linh hồn cũng đang run rẩy. Sắp đột phá rồi. Nếu không phải từng được đọc qua Tinh Hải Thánh Điển, anh đã suýt tưởng mình sắp tự hòa nhập mà vội vàng thôi thúc chân khí trong toàn cơ thể nhanh chóng di chuyển. Khoảng 3 tiếng đồng hồ sau, Chân khí di chuyển đến cực điểm, hình thành một vòng xoáy như trôn ốc tại huyệt khí hải. Dần dần ngường tụ thành vòng xoáy thuận, hút và ngường tụ tất cả chân khí như nam châm hút sắt. Dần dần hình thành một khí luân nho nhỏ, quay chậm chậm ngay bên trên nồi vốn chứa sức mạnh tinh tú trước đó. Có điều, luân khí này bé đến mức đáng thương, nếu so sánh với sức mạnh tinh tú trước đó, cứ như trái đất giữa vũ trụ vòng xoáy thuận không ngừng hấp thu chân khí từ sức mạnh tinh tú. Tuy rằng tiến triển khá chậm chạp, nhưng sớm muộn gì cũng có ngày, việc hấp thu cũng hoàn tất. La Thuần thở dài một tiếng, cuối cùng cũng bước vào giai đoạn thứ hai, cảnh giới khí luân. Chỉ khi nào chân khí trong cơ thể ngừng tụ thành vòng mới được chính thức coi như tiến vào tu hành, mới có thể sử dụng chân khí cho bản thân mình. Anh tiện tay vùng năm đấm, chân khí thoáng chốc vận động, Lực đâm mãnh liệt khiến lan can bảo vệ bằng thép tinh luyện cách đó hơn 2m cũng bị uốn cong. Quá đỉnh. La Thuần nhìn năm đấm của mình trong lòng vô cùng vui mừng. Trong nửa đêm còn lại, anh tiếp tục sử dụng sức mạnh tinh tú, tôi luyện thân thể và đôi mắt. Đôi mắt của thiên đế nhất định phải được khai thác triệt để. Bây giờ anh đã có thể nhìn thấu chướng ngại vật dày 1m rồi, thể lực cũng mạnh hơn lúc trước nhiều có thể nhìn thấy con kiến ở phạm vi hơn 5km. Anh tin rằng, thiện lực của mình vẫn còn tăng thêm, chưa biết chừng trong tương lai có thể dùng đôi mắt này để nhìn thấy một hòn đá nào đó trên sao hỏa. Đến khi trời thẳng sáng, anh đứng dậy quay về phòng ngủ, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Diệp Băng dùng. Còn nhà họ lầm, mất ngủ nguyên một đêm, màu hội nghị với thành viên của hai gia tộc khác thảo luận kế hoạch đối phó với La Thuần suốt đêm. Đến khi trời sáng hẳn, họ mới lục tục tan họp. Tái mắt của bao nhiêu thế lực lớn đồng thời báo cáo rằng họ chính mắt nhìn thấy ba gia tộc lớn của thành phố Hà Đồng gồm nhà họ Lâm, nhà họ Triệu, nhà họ Hoàng đồng loạt tập trung lại với nhau hội họp suốt cả đêm đến khi trời sáng mới giải tán. Có một số nhân viên nội bộ càng chẳng hề cố kỵ điều gì. Họ cho hay ba gia tộc lớn quyết định liên thủ để tiêu diệt nhà họ Diệp Xóa sổ gia đình này khỏi đất Hà Đông, người khắp thành phố Hà Đông đều run như cầy sấy vì chuyện này. Họ biết rõ sức mạnh đáng sợ của ba gia tộc lớn này, chỉ riêng nhà họ Lâm thôi đã chèn ép người ta không sao thở nổi, huống hồ ba gia tộc bắt tay, phe này nhà họ Diệp chết chắc rồi. Thông tin này thậm chí còn lan truyền tới tận doanh nghiệp Diệp Thị, từ trên xuống dưới ai cũng hoang mang lo lắng. Chỉ sợ ba gia tộc động tay làm bị thương người vô tội. Diệp bằng Dung quyết định cho toàn bộ nhân viên nghỉ phép. Cô biết lần này nếu thật sự bị hạ gục bởi ba gia tộc lớn, công ty Diệp Thị cũng tan thành mây khói. Màn đêm sắp buông xuống, một mình la thuần đi bộ trên con đường về nhà. Anh đã phát hiện ra 13 kẻ đang bám theo mình từ lâu, cho nên chỉ chọn đường nhỏ và hẻo lánh. Chưa được bao lâu, đã đi tới dưới chân một tòa nhà đang thi công giang dở, đã bị bỏ hoang. Nơi này không có vết tích của con người. Trong màn đêm, nó trở nên tĩnh lặng khôn cùng. La Thuần dừng lại, mười mấy bóng người xẹt qua bóng đêm, bao vây lấy anh. Dẫn đầu là ba ông cụ với mái tóc bạc trắng. Xem ra, tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa. Ai nấy hai mắt sáng loé lên, tinh thần rất quắc thước một ông lão mập mạp khẽ hò trước một tiếng đánh giá la thuần bằng vài ánh mắt rồi nói mới hai mươi mấy tuổi đã nhập công ba lão già này cùng nhau ra tay nhóc con coi như không buồn phía cuộc đời này rồi nhé ông lão bên cạnh lạnh lùng tiếp lời thành phố hà đông này trước nay vẫn là thiên hạ của ba gia tộc lớn nhà họ diệp ỉ vào một cậu con rể cao thủ hóa kình mà đã dám ngông cuồng lần này các người bị tiêu diệt cũng không oan ức gì đâu La Thuần đưa mắt nhìn một vòng, anh cười. "Tôi cứ tưởng ba gia tộc lớn khỉ gió gì đó có bản lĩnh khác người thế nào, thả vài ba lão già sắp xuống hวย ra đây, các ông định cắn chết tôi à?" "Hỗn láo, dám xúc phạm ba vị tiền bối, đi chết đi." Một người phụ nữ trung niên hét âm lên, giơ tay định đánh vào đầu La Thuần, không ngờ bà ta vừa đi được hai bước đã đứng khựng tại chỗ, sau đó đổ xuống đất tạo ra một tiếng ùn lớn. Trên chán có thêm mấy con dao nhỏ sáng lòe lòe. Loại dao này chỉ là dao gọt trà phổ nhĩ vô cùng bình thường. Tất cả mọi người không ai nhìn rõ la thuần ra tay như thế nào, không khỏi thấy kinh ngạc và phẫn nộ đan sen. Thằng nhóc này cũng khá đấy, nhưng chỉ đến thế mà thôi. Để các ông cho mày biết, đất Hà Đông này là gầm trời của ai? Ba ông già cùng sông tới một lúc năm đấm biến ảo khôn lường của họ Đồng thời bao trùm lên cơ thể La Thuần. Những người canh giữ ở phòng ngoài âm thầm cảm thấy kinh ngạc, nghĩ bụng, không ngờ ba vị tiền bối này vừa ra tay đã sử dụng tuyệt chiêu, thằng nhóc này là thứ quái vật gì vậy? Con trẻ măng mà đã khiến ba vị cao thủ hóa cảnh đỉnh cùng nhau tấn công. "Mau nhìn kìa, đó là tuyệt học Quyền Pháp Thiên Huyễn của nhà họ Lâm chúng tôi, mỗi cú đấm ra giống như có thêm hàng nghìn cú đấm." Đến cả vòi cũng sẽ bị thành thịt xe nhuyễn. Thì liệt bi trưởng của nhà họ triệu chúng tôi cũng không hề kém cỏi. Tôi tận mắt chứng kiến cụ nội dùng một trường này đánh nát cả bức tường bê tông mà. Tuyệt chiêu hình ý quyền của nhà họ hoàng chúng tôi đã đánh ai là người đó chết chắc. Võ công của ba vị tiền bối đúng là huyền diệu. Họ cùng nhau ra tay thì ai còn chịu nổi nữa. Tôi thấy nếu thằng nhóc kia không chịu nổi một chiều thì đâu còn việc gì cho chúng ta nữa. Cũng do thời cơ và vận mệnh của nhà họ Diệp không tốt, vất vả lắm mới có được một cao thủ nội kình, lại không biết giấu nghề, cứ phải đắc tội với ba gia tộc của chúng ta, có khác gì tìm chỗ chết. Tất cả mọi người đều nhanh chóng đưa ra kết luận với tình huống này. Lao Thuần trở thành trung tâm giữa vòng vây của ba người này, các động tác của họ lọt vào đôi mắt anh lại trở nên chậm chạp vô cùng, chân khí trong cơ thể anh trào lên, nào đấm, nào thổi nào đá. Ba ông lão kia kinh hoàng Vội vàng biến tấn công thành phòng thủ Thế mà chỉ qua ba tiếng Bịch bịch bịch Cả ba người đồng thời ngã vật ra Sau khi ngã xuống Miệng phun mấy ngụm máu tươi Lần lượt từng người tắt thở Những cái đang đàm tiếu và trầm chọc Lập tức im bặt Mọi thứ chìm vào lặng im chết chóc Tất cả bọn họ đều nhìn thấy lồng ngực của ba ông lão lõm thành một hố sâu Mảnh vỡ nội tạng Gần như bị nôn ra khỏi miệng Hiển nhiên không thể sống nổi nữa rồi. Sao? Sao có thể như thế được? Một người thanh niên run rẩy nói câu đó, không ngừng lùi về sau, rồi đột nhiên hét âm lên, chạy ra thật xa như kẻ điên. La Thuần vùng tay phóng ra một thanh phi đao Người kia chưa chạy được 10 mét, thì đã bị dao găm xuyên tim, toàn thân nhũn hoạt, ngã vật xuống nền đất. La Thuần xoay xoay một thanh phi đao trên tay. Hãy tin tôi đi. Cho dù mấy người có chạy về đến nhà, phi đao của tôi vẫn có thể găm trúng mấy người được đấy. Ai muốn làm mục tiêu tiếp theo? Anh em kề vai sát cánh, xong... Một người đàn ông lực lưỡng vừa hù lên như thế, âm thanh đã đột ngột ngừng lại. Hai tay gã ôm lấy thanh phi đao trên cổ họng, ú ớ kêu lên vài tiếng, rồi ngã vật ra đất, không ngừng co giật. Đây... đây là Tông Sư Thiên Cảnh. Nghe thấy bốn chữ Tông Sư Thiên Cảnh, tất cả mọi người đều thấy... Trong lòng ớn lạnh, họ đứng đờ ra tại chỗ, không ai dám nhúc nhích. Thiên cảnh nghĩa là thế nào? Đó là vị thần mà chỉ vung tay thôi đã có thể pha đá rời núi. Đám lâu la lòi tròi lóc chóc nhiều họ, có nhiều hơn đi chăng nữa, cũng không đủ cho người ta nhìn tới. Thu dọn đống thi thể trên đèn đất, dẫn tôi tới nhà họ lâm Lao thuần ra lệnh cho vài người đàn ông vẫn còn chưa chết. Mấy người kia không dám trái lời. Vội vàng khiêng mấy cái xác trên nền đất Đi trước dẫn đường Đùa chắc Đến cả ba vị cường giao hóa kình đình Đều chết rồi Đối diện với tông sứ thiên cảnh Họ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời Lúc này đây Biệt thự nhà họ Lâm vô cùng rộn ràng Lâm Nhất Phong mời hẳn đầu bếp Từ thủ đô tới đây Nấu mấy bàn đồ ăn thịnh soạn Chuẩn bị chúc mừng ba vị cao thủ toàn thắng trở về Một vài thành viên nòng cốt Của hai gia tộc khác Cũng tụ họp lại một chỗ Lâm Nhất Phòng nâng cốc nói Để cảm ơn hai nhà đã ra tay giúp đỡ Họ lâm tôi xin kính các vị một lì Cũng chúc mừng ba vị cao thủ Phất cờ toàn thắng Giải quyết được mối tai họa ngầm nhà họ Diệp Một người đàn ông trung niên bụng phệ Ở bên cạnh cười ha ha Cất tiếng phụ họa Người anh em cứ yên tâm đi Ba vị cao thủ cùng nhau ra tay Thì không có chuyện gì ở đất Hà Đông này Mà họ không thể giàn xếp được Nhà họ Diệp đã là cái thá gì Hôm nay, chúng ta hiếm lắm mới có cơ hội tề tiệu tại đây, phải chơi cho vui vẻ. Chưa biết chừng, bây giờ cái thằng con rẻ nhà họ Diệp đã đi trầu trời rồi. Nghe anh em, cậu cứ chờ đợi, được khúc chọn ba vị mỹ nữ tuyệt sắc nhà họ Diệp đi. Ha ha ha ha! Lâm Nhất Phong cũng hết sức đắc ý, lão ta trả cái giá cực lớn để nhờ hai gia tộc còn lại ra tay trợ giúp, chỉ với điều kiện duy nhất là muốn có được ba người phụ nữ của nhà họ Diệp. Tối nay, lão ta có thể yên tâm hưởng thụ tư vị của người được tôn xưng là đệ nhất Mỹ nữ xứ Hà Đông này rồi. Nào nào nào, uống thôi. Đám đông cùng nâng chén rượu. Đột nhiên, cửa phòng bật mở, một cái đầu máu me bé bét bị ném lên bàn ăn. Lâm Nhất Phong đang định nổi cơn thịnh nộ, đột ngột nhìn rõ gương mặt của cái đầu kia, hốt hoảng hồ lên. Ba ba cả! Ngay sau đó, có thêm hai cái đầu nữa được ném lên bàn. Người của cả ba gia tộc đều biến sắc. La Thuần chậm rãi bước vào phòng tiệc. Theo sau anh là mấy người khiêng thi thể đặt xuống nền đất. Sau đó khoanh tay đứng sang bên cạnh. Mày! Mày! Lâm Nhất Phong chỉ vào La Thuần một hồi lâu, giọng nói run rẩy như người phải gió, nhưng dặn mãi không ra được từ nào. Căn cơ của nhà họ Lâm chúng ta không phải thứ mà mày có thể tưởng tượng được đừng quá hoành hoàng. Đột nhiên có một chàng trai thanh niên trẻ tuổi chỉ vào mũi La Thuần mà mắng ầm lên. Gã ta nói ra được tiếng lòng của tất cả mọi người ở đó. Đám người từ ba gia tộc lớn này ngày thường hoành hoàng quen quá rồi, làm sao có thể nhẫn nhịn để người ta cưỡi trên đầu trên cổ mình? Rất tốt. La Thuần ngồi xuống trước bàn tiệc nhặt một đôi đũa lên, vung tay búng nó ra xa. Chàng thanh niên vừa mới cất lời, đã bị đuổi đũa đâm xuyên qua họng, chết ngay tại chỗ. Những người khác sợ đến mức ngã ngửa. Sao họ có thể ngờ được rằng chàng thanh niên trông không quá nổi bật này, nói giết người là dám giết luôn, vậy nên không ai dám lên tiếng nữa. La Thuần nhìn thức ăn đầy ắp trên bàn, anh cười cười. Thức ăn rất phong phú đây nhỉ? Mấy người đợi tôi chết rồi cắn xé tài sản nhà họ Diệp, xúc phạm vợ tôi, đúng không nào? Cổ họng lấm nhất phòng khô ràng. Dù thế nào, lão ta cũng không thể ngờ đến kết quả này. Trên gương mặt lộ ra nụ cười vô cùng khó coi. Hiểu nhầm. Hiểu nhầm thôi cháu trai La. La thuần vung tay tặng cho hắn một cái tát, khiến hắn ngã sóng xoài ra đất, cầm đũa lên gấp vài miếng đồ ăn. Mùi vị rất khá khẩm đấy. Tiếc rằng ba vị cao thủ này không thể thưởng thức được. Người trong phòng nhìn ba cái đầu người chảy máu ròng ròng trên bàn, Sợ đến mức hai chân nhuộn ra, Đâu dám hẻ răng nói gì nữa Qua một hồi lâu La thuần thở dài và nói Con người tôi ấy à ân oán rõ ràng Lâm Đằng và Lâm Hạo muốn lấy mạng của tôi Cho nên tôi lấy đi mạng sống của họ Nếu các người biết thân biết phận Chúng ta đều an ổn Chẳng sao hết Nhưng nếu các người cứ nhất định muốn ỉ mình là ba gia tộc lớn Đòi ra tay với tôi Tôi có nên đáp trả không Nên Nên Mấy người trong phòng lục tục cất tiếng đồng thuận La Thuận nói thêm Những năm qua Các người cũng không thiếu làm sang làm bậy Những việc mất hết tính người Bắt đầu từ hôm nay Ba gia tộc lớn bị xóa tên khỏi thành phố Hà Đồng Tất cả nguồn lực chuyển nhượng cho nhà họ Diệp Ngày mai tôi sẽ phái người tới tiếp nhận Đừng trách tôi không chờ đường sống cho các người Nếu yên phận làm người kinh doanh chân chính Ai cũng yên thân Lại còn kiếm được tiền Nếu để tôi phát hiện ra Các người âm thầm giở trò Kết cục sẽ giống hệt như bà lão già này Các người thấy sao Từ ngày hôm nay Nhà họ Hoàng chúng tôi xin lấy nhà họ Diệp làm đầu Người nhà họ Hoàng Lập tức cúi người bày tỏ thái độ Tiếp theo đó đến nhà họ Triệu Và nhà họ Lâm cúi đầu Chỉ cần giữ được mạng sống Hy sinh một tí lợi ích thì có đáng kể gì La Thuần đứng dậy Khi bước ngang qua mấy kẻ học võ Anh giơ tay vỗ lên lưng mỗi người một cái Mấy người kia ọc ra màu tươi Mềm nhũn cả người ngã trên nền đất Nửa đời còn lại của họ Chỉ có thể lấy lắt trải qua trong bệnh tật Tuyệt nhiên không thể nào học Và luyện võ được nữa Đợi la thuần đi rồi Lâm nhất phòng ngồi bệt xuống ghế Lâm bầm nói Rốt cuộc, xa tình này là ai Làm sao hắn có thể giết được Ba vị cao thủ của chúng ta Một võ sứ trẻ tuổi nằm trên nền đất Với thương thế khá nhẹ Đáp lời lão ta anh ta là tông sư thiên cảnh. Tông sư thiên cảnh nghĩa là gì? Những người lục tục đặt câu hỏi, họ chỉ biết về kinh doanh buôn bán, không hề hiểu gì về võ đạo. Võ sư trẻ kia không biết nên giải thích ra sao, nghĩ một hồi lâu mới đáp. Nhà họ Đường ở thủ đô sở dĩ lớn mạnh đến vậy là vì có một vị tông sư thiên cảnh. Những người trong phòng hoàn toàn sững sờ, họ đâu thể ngờ rằng nhà họ Diệp xuất hiện nhân vật như hạt trong bầy gà như thế. Há chẳng phải nói, sớm muộn gì, nhà họ Diệp cũng có thể ganh đùa cao thấp với nhà họ Đường ở thủ đô sao? Mặt mũi lâm nhất phòng trắng bệch lão thà đã tuyệt vọng hoàn toàn. Ngày hôm sau, một tin tức bùng nổ trong giới kinh doanh. Ba gia tộc lớn của thành phố Hà Đồng chủ động nhường vô số nguồn lực chính thức tuyên bố phục tùng nhà họ Diệp. Tin tức này truyền đi khắp xứ Hà Đồng như sóng to gió lớn. Gần như không ai dám tin rằng một doanh nghiệp nhỏ mà nửa tháng trước đó còn không bằng hàn kim tuyển bây giờ lại có thể độc chiếm miếng bánh lớn, chán ép ba gia tộc hàng đầu trở thành anh cả của Hà Đông Giật Băng Dung gần như chỉ bận rộn với việc ký hợp đồng suốt cả ngày. Trước kia nhìn đâu cũng thấy người coi thường mình bây giờ không ai không cúi đầu cung kính chào một tiếng Tổng Giám Đốc Diệp Cô biết rằng tất cả những thứ mình đang sở hữu đều nhờ chồng mình mang tới trong lòng cảm thấy tự hào vô cùng Bốn người nhà họ Diệp đi tới đầu cũng nhận được sự kính trọng, làm việc gì cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Thậm chí có lúc chỉ cần mở miệng một cái là lập tức có người giải quyết hết mọi việc một cách thỏa đáng. La Thuần chính thức trở thành trụ cột của gia đình nhưng chẳng mấy người biết đến bản thân anh. Vẫn có người gọi anh là con rể nhà họ Diệp. La Thuần cũng không để tâm lắm. Anh hoàn toàn mù tịt về giới kinh doanh, cũng không chú ý điều gì. ngày ngày chỉ là một người mờ nhạt ở công ty phụ trách lái xe đưa đón kiêm vệ sĩ cho Diệp Băng Dung. Chiều hôm nay, Diệp Băng Dung đột nhiên gấp gáp bảo La Thuần chuẩn bị xe chạy đến sân bay đón một nhân vật quan trọng. Sau khi xuất phát, anh mới biết người này là chị họ của Diệp Băng Dung, cũng là cháu gái của Đường Thiền, tên là Đường Nhã Hân. Quanh năm học tập ở nước ngoài, lần này trở về để giúp Diệp Băng Dung quản lý công việc ở công ty. Nhớ đến người chị này, Trong đầu La Thuần hiện ra một gương mặt lạnh lùng và kiêu ngạo. Hai người đến sân bay phải đợi rất lâu. Bỗng, một cô gái xinh đẹp và cao giáo bước tới. Cô ta vỗ vỗ vai Diệp Băng Dung từ phía sau, cười hì hì và hỏi. Có nhận ra chị không? Nhã hơn, sao chị cao lên nhiều thế? Diệp Băng Dung kéo tay cô, vui mừng nhìn ngắm một hồi. La Thuần cũng liếc nhìn cô ta vài cái. Cô chị họ này rất xinh đẹp. Lúc nhỏ anh từng gặp một lần nhưng cô ta khá kiêu ngạo trước này không để ai vào mắt chỉ chơi với đám con cháu nhà họ Diệp Hời nghe nói em kết hôn với cái thằng nhà quê đó rồi à chuyện là thế nào vậy Dường như đường Nhã Hân không nhìn thấy La Thuần nên khẽ hỏi với vẻ hứng thú Diệp bằng dùng nhớ mày Nhã Hân bây giờ La Thuần là chồng em rồi chị đừng nói xấu anh ấy như vậy Nói xong cô giơ tay khoác cánh tay của La Thuần bấy giờ, đường Nhã Hân mới nhìn về phía La Thuần, cất tiếng xin lỗi. Xin lỗi nha, bà nãy tôi không nhận ra, cậu đừng đè bụng. Cô ta ngước đầu nhìn La Thuần một cái, vẫn là ánh mắt giống hệt như năm đó, tràn ngập vẻ khinh thường và chế giễu Lên xe đi. La Thuần cũng lời quan tâm, anh lên xe khởi động xe luôn. Hai cô gái ngồi ở phía sau trò chuyện. Từ đầu đến cuối, đường Nhã Hân không nói gì với La Thuần. Thỉnh thoảng cô ta có nhắc tới Thì cũng chỉ hỏi một câu rất lạnh nhạt Câu trả lời của La Thuần Cũng không mặn không nhạt Có lẽ trước kia anh sẽ so đo tính toán Nhưng bây giờ không thèm đè bụng Tới hạng người này Chỉ cần cô ta không chọc vào mình là được Nếu ngày nào đó Đường Nhã hơn quá đáng đến mức không thể chịu nổi nữa Anh cũng không ngại trừng trị cô ta một chút Anh lái xe về thẳng biệt thự Đông Sơn Đường Thiên đã chuẩn bị sẵn Cả một bàn tiệc phong phú đường nhã hơn cất tiếng chào hỏi mọi người một cách quen thuộc, đồng thời lấy quà ra tặng họ, chỉ thiếu mỗi phần của la thuần. bầu không khí bỗng chốc có phần lung túng, dẹp băng dồn khẽ nhéo lòng bàn tay của la thuần, dùng ánh mắt ý bảo anh đừng đè bụng. la thuần nở nụ cười thả nhiên, anh ngồi xuống rồi nói cũng không sớm nữa, ăn cơm đi. những người khác lục tục ngồi vào chỗ. trong lúc ăn, đường thiền hỏi han tình hình học tập của cháu gái. Đường Nhã Hân đặt đũa xuống, gương mặt đắc ý. Cháu đã lấy được học vị tiến sĩ của trường kinh doanh Jacques, trực thuộc Đại học Cambridge. Tuy dịp bằng dùng có thể đưa công ty tới vị trí hàng đầu của thành phố Hà Đồng, nhưng vẫn còn thiếu sót về phương diện quản lý, nhất là cổ đồng từ ba gia tộc mới gia nhập lần này. Chắc chắn họ sẽ không phục. Dùng phương thức quản lý mà cháu đã học được ở trường kinh doanh tuyệt đối có hiệu quả. Đảm bảo sẽ trị cho họ ngoan ngoãn phục tùng thì thôi. La Thuần nghe xong mà tự thấy nực cười Nếu không có anh tọa chấn Nhà họ Diệp bây giờ đã bị nuốt sạch Không chừa mảnh xương nào rồi Bao nhiêu phương án quản lý của cô ta Cũng không có tác dụng Sau khi ăn cơm xong Đường Thiên mỉm cười Băng rôm, nhà Hân vừa mới về Con đưa nó đi chơi đi Các con đều là thanh niên, nói chuyện sẽ hợp hơn Mẹ vợ anh có vẻ rất coi trọng Cô cháu gái này Còn La Thuần chẳng hề hướng thú Anh đang định nói là mình không đi thì thấy ánh mắt trò mong của Diệp Băng Dung đào tới, bất giác mềm lòng chỉ có thể gật đầu đồng ý Còn đi thay quần áo đã Diệp Băng Dung kéo La Thuần vào phòng ngủ vừa vào cửa đã đua người lên cô anh Đừng giận nha, được không nè chị họ em là như vậy đó đợi tiếp xúc qua một thời gian chắc chắn chị ấy sẽ rất không phục anh La Thuần vuốt tóc cô, anh cười chưa cần em không phục anh là được rồi Diệp bằng dùng ôm chặt eo của anh, cười hì hì. Anh là anh hùng của em, là người đàn ông giỏi giang nhất thiên hạ, không không phục anh thì không phục ai. Hai người lè mà lè mè mất nửa tiếng đồng hồ mới thay xong quần áo. La Thuần thích mặc quần áo rộng rãi thoải mái, cho nên vẫn mặc bộ đồ thể thao màu đen không hề nổi bật của mình. Đường nhã hơn và Diệp bằng bồng thì ăn mặc trang điểm hoa hoè lá hẹ, cộng thêm vẻ ngoài vốn đã xuất chúng, Vừa ra khỏi cửa, họ đã thu hút vô số ánh mắt. La Thuần một lần nữa nhận chức tài xế, chờ ba người tới quán karaoke quy mô lớn nhất thành phố. Nơi này trước kia vốn là gia sản của nhà họ Lâm, nhưng bây giờ đã được sang tên cho nhà họ Diệp, vẫn do nhà họ Lâm tiến hành quản lý. Mỗi năm cho họ ba phần lợi nhuận coi như khoản phí bù vào công sức của họ. Giậm băng bồng đã đặt sẵn phòng từ trước đó. Bốn người họ tiến vào phòng riêng rộng thênh thang. Diệp băng bồng vỗ vỗ vai đường nhã Hân. Này không phải chị nói Có người tình trong mộng ở Hà Đông hả Gọi ra đây cho mọi người ngó tí nào Con bé này Nói linh tinh cái gì đó Người ta vẫn chưa chắc chắn đâu Để chị thử xem Đường nhã Hân đỏ mặt Cô ta nghiêng người Lấy điện thoại ra gửi tiền nhắn quỷ chat Chưa được bao lâu đã hoan hỉ giao lên Anh ấy sẽ tới đó Mau mau mau đọc địa chỉ cho chị đi Diệp băng dùng tò mò hỏi Sao em không nghe nói gì hết vậy? Nhã hân chỉ có người tình trong mộng từ hồi nào đó. Đường nhã hân mỉ môi cười tùm tìm một hồi lâu rồi mới nói. Bọn chị quen nhau ở Luân Đôn đó. Anh ấy vừa cao to vừa đẹp trai, đã thế còn biết võ công. Lúc ấy, khi đang đi dạo phố thì bị bọn côn đồ quấy dẩy. Anh ấy chỉ cần một loáng, đã đánh gục đám côn đồ rồi. ngài nói, ở Hà Đông này, anh ấy có một câu lạc bộ lôi võ, hội viên toàn là cao thủ võ thuật, rất nổi tiếng. Băng xuống em có thể cho chồng em qua bên đó học hỏi cứ nói tên chị sẽ được miễn phí có chị đắc ý chưa kìa dẹp băng bồng nháo cô ta thêm một lần anh rể của em giỏi lắm đó bảo người tình trong mộng của chị qua học hỏi anh rể em nghe còn hợp lý hơn đường nhã hân trợn trắng mắt em chưa có tin người quá kẻ từng đi lính tuy cũng có chút bản lĩnh nhưng thật sự không thể nào so bì với người ta được đến lúc đó để anh đi vài đường quyền là các em sẽ biết được sự lợi hại ngay Trong lòng cô ta hoàn toàn không tin, La Thuần có bản lĩnh lớn đến đâu, cho nên chỉ nghĩ Diệp Băng Bổng đang nói đùa với mình. Cô ta ngừng lại trong chốc lát rồi nói tiếp. "Chuyện nói thật đó, Băng Dung, chị cảm thấy em nên để La Thuần học hỏi thứ gì đó, cậu ấy có biết gì về kinh doanh đâu, nếu đã tưởng đi bộ đội, có cơ sở đến câu lạc bộ lồi võ giúp chút việc vặt, chưa biết chừng sau này người ta cũng có thể giúp cậu ta mở một võ quán nhỏ nhỏ gì đó, tốt hơn bây giờ nhiều." Cả ngày trì ăn không ngồi rồi. Dẹp bằng dùng thật sự muốn phì cười. Cô quay đầu nhìn La Thuần bằng ánh mắt rất thâm tình. Cho dù anh ấy thật sự không có bản lĩnh gì to tát, em cũng bằng lòng nuôi anh ấy cả đời. Ôi chào, đến quỳ với em luôn. Đường Nhã Hân lắc đầu bất đắc dĩ. Thật sự không biết người đàn ông chẳng có bản lĩnh kia đã chuốc buồn mấy thuốc lú gì cho em họ của mình mà khiến con bé một lòng một dạ như vậy tức chết đi được trong lòng cô ta càng thêm khinh thường la thuần gắn luôn cho anh cái mác tên lừa tình chưa được bao lâu cửa phòng bị đẩy ra một chàng thanh niên với thân hình săn chắc bước vào đường nhã hân lập tức đứng dậy mặt mũi đỏ ửng bước tới bên cạnh người này xin giới thiệu cùng mọi người đây là đại hiệp lý thanh lôi câu lạc bộ lôi võ không dám không dám lý thanh lôi mỉm cười xua tay Đường Nhã hơn giới thiệu vài nét trọng điểm về Diệp Băng Dùng và Diệp Băng Bồng với anh ta, đến khi nhắc tới La Thuần cô ta chỉ giới thiệu tên Cho dù là vậy, Lý Thanh Lôi vẫn giơ tay với La Thuần Chào anh Cái bắt tay của người này rất mạnh mẽ La Thuần này xinh chút hào cảm với người này Tuy có bản lĩnh, nhưng người này vẫn giữ thái độ khiêm tốn Bây giờ hiếm thấy thanh niên nào được như vậy Đám đông ngồi vào vị trí Đường Nhã hơn lập tức lại nhảy như cái máy hát Về sự tích anh hùng của Lý Thanh Lôi, hai cô gái còn lại lắng nghe vô cùng hào hứng. La Thuần cũng nghe. Anh biết Lý Thanh Lôi là cao thủ về nội kình, nhưng cao đến mức độ nào thì không thể phán đoán được. Mấy người vừa ăn uống vừa trò chuyện, Dạ băng bồng chủ động hát tặng một bài. Mượn ông trời thêm 500 năm nữa. Nhưng giọng hát quả thực khiến người ta phải khiếp sợ. Đến lượt đường nhã hần lại là một giọng ca đẹp, Không biết có phải vì người tình trong mộng đang ở bên cạnh nhìn cô ta hay không, cô ta hát rất thâm tình và cảm động, đến cả la thuần cũng phải vỗ tay. Cá khúc kết thúc, cửa phòng đột nhiên, dầm, một tiếng, mở ra, mấy người đàn ông lực lưỡng say ngất ngưỡng đứng ở cửa quát lên. Bà nãy đứa nào hát đấy? Mấy người là ai? Đường Nhã Hân nhíu mày, cô ta ghét bỏ nhìn mấy người kia. Người đàn ông lực lưỡng cầm đầu xăm trổ toàn thân, cất tiếng cười kha kha. "Xem ra người vừa hát là cô rồi, hát được đấy, công tử nhà tôi có lời mời, qua đó hát vài bài nhé." "Anh có tôi là hạng người gì hả? Móc cút đi." Đường nhã hân mắng chửi một tiếng, mặt mũi của mấy gã kia lập tức biến sắc, đồng loạt xắn tay áo lên. "Con đàn bà này, rượu mừng không uống, thích uống rượu phạt, nếu tự mày không biết đi, tao sẽ mời được mày đi." Mấy gã xông vào, vươn tay định lùi đường nhã hần đi. Lý Thanh Lôi kịp thời đứng ra khuyên can. Có gì từ từ nói, có gì từ từ nói, đừng động tay động chân. Mẹ kiếp, mày lại là thằng nào? Cút qua một xó đi. Đám liêu manh này vốn là dạng chỉ thích mềm mỏng ngon ngọt, chứ không thích cứng đầu. Thầy Lý Thanh Lôi tuy rắn chắc, nhưng dường như không có gan làm liều, nên không để anh vào mắt. Đi theo tao gã lực lượng kia giơ tay, nắm lấy cô tay đường nhã hơn, lôi cô ta ra ngoài. Mặt mũi Lý Thanh Lôi biến sắc, anh ta quát lên. "Buông ra." Rồi giơ chân đạp vào cánh tay của gã đồ con, đối phương lập tức kêu lên thất thanh, ôm lấy cánh tay lùi về phía sau, đến khi cúi đầu nhìn lại, cánh tay đã sưng lên thành một cục rồi. "Thích chết à? Sống hết lên cho ta." Mấy gã đàn ông lực lưỡng nhào lên cùng lúc, Lý Thanh lôi vùng tay đánh bại hai người Anh ta di chuyển trong phòng rất linh hoạt Mỗi lần vùng nằm đấm Đều như rắn linh hoạt Chui ra khỏi hàng động Tốc độ nhanh nhạy Chỉ trong thoáng chốc Mấy người kia đã bị vật ngã ra nền đất Không ngừng kêu gào Ai dám động vào người của hoàng hâm ta Một tiếng quát giận dữ Từ phía cửa ra vào vọng lại Một gã thanh niên gầy gò Dẫn theo bảy tám tên lực lượng khác Tiến vào phòng gơ mặt gã xuất hiện vẻ yếu đuối nhợt nhạt giống một con bệnh hiển nhiên là dấu hiệu của việc chơi ma túy lâu ngày gã vừa vào cửa đã chỉ trúng Lý Thành Lôi mẹ kiếp mày là thằng nào báo tên họ ra đây xem xem tao có động vào được không Lý Thành Lôi Hoàng Hầm nghĩ ngợi mất nửa ngày trời chưa nghe qua bao giờ dần chết nói cho tao bảy tám tên theo sau gã bắt đầu cua lấy chai rượu hoặc chân bàn xông về phía Lý Thành Lôi Đường nhà hần nào đã từng thấy trận địa này bao giờ, cô ta sợ đến mức bất giác lùi về sau. Lý Thành Lôi có võ công bất phàm, thậm chí mới gã đua con còn không sờ được vào góc áo của anh ta. Chai rượu hay cái ghế của chúng toàn rơi vào một chỗ trống hết. Đột nhiên, ba người phụ nữ trong phòng đồng loạt hét ầm lên. Cẩn thận! Hoàng hầm đã giơ một con dao găm không biết từ bao giờ, lặng lẽ chuồn ra phía sau lưng Lý Thành Lôi. Dao tay găm đâm vào lưng anh. Lý Thanh Lôi nghe thấy tiếng hét thất thanh, cảm giác không ổn, không cần nghĩ ngợi gì đã vọt về phía trước nửa bước. Dao găm rạch rách phần áo ở sau lưng, quẹt ra một vết thương khá nông. "Chết tiệt." Lý Thanh Lôi khinh thường nhất là loại người nham hiểm đánh lén sau lưng. Anh ta trợ tay túm lấy cổ tay Hoàng Hầm, bẻ mạnh một cái, Hoàng Hầm la lên thất thanh, dao găm rơi xuống đất, trên tràn gã lấm tấm mồ hôi. Hiển nhiên, cổ tay đã bị vặn gãy nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua gã gào ầm lên. Mẹ kiếp! Ta phải chém chết mày! Mẹ kiếp! Cút ra ngoài đi! Lý Thanh Lôi giơ chân đạp gã Hoàng Hâm bị đạp bay ra khỏi cửa làn lồng lốc trên nền đất như quả hồ lô Mấy tên lực lượng kia vội vàng bò dậy chạy ra ngoài đỡ Hoàng Hâm chuồn mất. Trong phòng vô cùng hỗn độn đường nhã hân hoàng sợ mãi vẫn chưa hoàn hồn được Vội vàng bước tới trước, chạm vào lưng của Lý Thanh Lôi. Anh bị thương rồi, chúng ta mau tới bệnh viện thôi. Lý Thanh Lôi cười. Vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại, lát nữa nó sẽ tự lành. Cái gì mà vết thương nhỏ? Chảy bao nhiêu máu đây này? Đường Nhã Hân cuống cuồng, dùng giấy ăn lau máu cho anh. Diệp Băng Dung và Diệp Băng Bồng thì tới quầy lệ tân để xin bông băng để băng bó, nhanh chóng xử lý ổn thỏa. Đường Nhã Hân quay đầu thấy La Thuần ung dung ngồi trên sofa uống trà Tức giận quát ầm lên Đều tại cậu cả Nếu bà nãy cậu bước ra giúp sức Thành Lôi có đến mức bị thương không Tôi chưa thấy người đàn ông nào vô dụng như cậu Lại còn từng đi bộ đội nữa chứ Có tác dụng quái gì đâu Lý Thành Lôi can ngăn Đây không phải chuyện đùa được Lúc đó tình thế hỗn loạn Nếu anh La mà tới chắc cũng sẽ bị thương Đường Nhã Hân cười gằn: <cười> Đúng vậy để một số người nào đó làm dồ rụt cổ rất ổn luôn ít nhất có thể đảm bảo bản thân không bị thương La Thuần không để tâm lắm ánh liếc mắt nhìn Lý Thanh Lôi mấy người đó không phải đối thủ của anh anh sơ suất quá rồi Lý Thanh Lôi lộ rõ vẻ kinh ngạc nhưng chưa kịp nói gì thì đường nhã hần đã chen giọng chỉ trích đến lượt cậu ở đó nói mát nói mẹ à cậu giỏi giang thế thì sao không xông lên tôi thấy bà lĩnh khác thì cậu không có chưa chạm gió khuông môi múa mép thì giỏi vô cùng. Lý Thanh Lôi có phần lúng túng. Hay là hôm nay đến đây thôi, một buổi tụ tập vui vẻ bị đám người kia quấy rầy rồi, không khác chúng ta gặp nhau sau nhé. Vâng, vậy anh phải dưỡng thương cho khỏe nhé, em cũng không muốn ở chung một chỗ với người nào đó nữa. Đường Nhã Hân trừng mắt nhìn La Thuần, rồi tiện Lý Thanh Lôi xuống tầng. Nếu Đường Nhã Hân đã đòi về, ba người còn lại cũng không thể tiếp tục ở lại. Diệp Băng Bồng theo sau La Thuần. Khe khẽ hỏi anh. Anh dạy, tại sao ban này anh không ra tay? Nếu anh ra tay thì làm gì đến lượt ông anh cơ bắp kia nữa? Cô ta thấy Lý Thanh Lôi toàn thân nổi đầy cơ bắp, nên đặt cho anh ta một biệt hiệu là anh chàng cơ bắp. La Thuần cười cười. Toàn là mấy thứ nhãi nhát thôi, anh không có hứng thú ra tay. Họ bước ra khỏi quán karaoke, Lý Thanh Lôi vẫy tay tạm biệt mọi người. Đang chuẩn bị lên xe, thì bảy tám người đột nhiên bước xuống từ hai chiếc xe bên cạnh, chặn đường Lý Thanh Lôi. Đám người này bước nào bước nấy rất ổn định, hiển nhiên là những người luyện võ lành nghề. Lý Thanh Lôi đưa mắt ra hiệu với đám người La Thuần. Mọi người đi trước đi. Đường Nhã Hân thấy đám người này khí thế hùng ác, tưởng rằng đây là trợ thủ mà tên Hoàng Hầm Ba nãy tìm tới, cô ta phẫn nộ lùi điện thoại ra. Em sẽ báo cảnh sát ngay bây giờ. Em không tin, pháp luật chỉ là vật trang trí. Coi nhỏ kia tốt nhất hãy cất điện thoại của mày đi. Đối với chúng ta mà nói, luật pháp chính là thứ đồ trang trí. Đi đầu là một người đàn ông mặt dài ngoẵng người gầy nhẳng, ánh mắt xào hoạt của hắn, không ngừng đánh giá cơ thể đường nhã hần. Sau đó nhìn qua Diệp Bằng Dùng đứng bên cạnh cô ta, hai mắt bỗng chốc sáng ngời lên, tấm tắc khen. Ôi chao, tao sống trường này năm, chưa từng thấy người phụ nữ nào ngọt nước đến vậy. Chúng mày từng thấy bao giờ chưa? Chưa từng. Mấy tên theo sau hắn bắt đầu huyết giáo. Qua thực chúng chưa từng thấy người phụ nữ nào xinh đẹp và cao quý đến vậy. Ánh mắt sàng bẫy không ngừng lướt về phía diệp băng dùng. Chẳng biết kiêng nề gì. Tên mặt dài kia không khói lắc đầu nói với Lý Thanh Lôi. Võ công của thằng nhãi nhà mày chẳng ra làm sao. Nhưng mấy con hàng bên cạnh đứa nào cũng là cực phẩm. Thế nào hả? Có hứng thú chia sẻ với các anh không? Có khi bọn tao sẽ tha cho mày một lần. Ánh mắt của hắn cứ mai đảo quanh ba người phụ nữ từ đầu đến cuối, không buồn nhìn đến những người khác. Lý Thanh lùi gần giọng nói. "Ân oán của ta với mày, đừng lôi theo người khác, cùng lắm chúng ta đánh một trận đã đời ở đây. Sống cùng sống, mái cùng mái, đừng ai hòng được lợi. Mày vẫn muốn quyết chiến sống mái với tao à? Gã mặt dài to vẹt khinh bì, cất tiếng cười hà hà. Mày đánh gãy tay của thiếu gia võ quán huyền Long." Lần này nhất định phải bại luôn hai cánh tay của mày mới xong được. Mày chỉ là một thằng gà què vừa mới luyện được nội kình, lê cái gì mà đòi sống cùng sống mái cùng mày với tao? Hừ, thằng nhãi ranh. Vậy thì cứ thử xem. Lý Thanh Lôi lùi về sau một bước, hai tay ôm trước ngực khẽ rung lên, giống như hai con rắn chờ thời cơ để hoạt động, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể cho đối thủ một đòn chí mạng. La Thuần có ý định xem xem trình độ võ công của anh đến mức nào rồi tính tiếp, không có ý định trợ giúp trừ khi anh gặp phải nguy hiểm về tính mạng. Gã đàn ông mặt dài vẫn cười hà hà, vung tay bảo: "Sống hết lên cho tao, bắt cái thằng giở hơi này về. Ông mày phải giao huấn nó đến nơi đến chốn." Mấy kẻ phía sau im lìm không nói một tiếng nào, chúng nhào về phía Lý Thành Lôi như hùm như sói, mặt mũi Lý Thành Lôi vô cùng nghiêm trọng dơ tay đấm một cái đẩy lùi được một đối thủ chưa đợi chiêu thức của anh biến hóa năm đấm cố đá của mấy kẻ phía sau đã ập hết lên cơ thể anh Lý Thanh Lôi vừa tiến vào trạng thái nội kình dù sao cũng không chịu nổi nhiều người tấn công cùng lúc như thế nên bị đánh đến mức ộc máu mấy kẻ kia lập tức ấn anh ta ngã nhào xuống nền đất dùng dây thừng trói nghiến lại Thanh Lôi Đường Nhã Hân hét ấm lên trong lòng cô ta tuyệt vọng vô cùng Không thể ngờ rằng Lý Thanh Lôi bị hạ gục nhanh như vậy. Chưa đầy nửa phút, anh ta đã không trụ nổi rồi. Tên đàn ông mặt dài hừ một tiếng, nhổ đòm lên người Lý Thanh Lôi, cười khỉ đến trong mặt đường Nhã Hân, đưa tay sờ khuôn mặt cô, nói, Người đẹp, chân dài ghê. Đừng đụng vào tôi. Đường Nhã Hân hất tay hẳn ra, lùi về phía sau hai bước. Tên đàn ông mặt dài không hề tức giận, gật đầu nói, Rất tốt, Tôi thích kiểu con gái đanh đá như cô. Quay đầu nhìn về phía Diệp Băng Dung, không nhịn được, lại tán thưởng. Nói thật, tôi thật chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như cô. À nha, tôi không nhịn được rồi. Hắn đưa tay, sờ khuôn mặt Diệp Băng Dung. Diệp Băng Dung đưa tay cản lại, nhưng rơi vào khoảng không. Tốc độ tay của tên đàn ông mặt dài này rất nhanh, vừa lui tiến, trong chớp mắt sắp sờ được gương mặt Diệp Băng Dung. La Thuần hờ lạnh một tiếng, đưa tay đánh một cái, mang theo lực đạo như núi. Sắc mặt tên đàn ông mặt dài biến đổi, vội vàng thu tay lại, lùi về phía sau. Bất thình lình, một lực lớn đánh vào mặt, cả người hắn bị hất bay ra ngoài. Sau khi đáp xuống, hắn mới kịp định thần, bản thân mình lại có thể bị người ta cho một cái tát. Mẹ nhà nó là ai? Tên đàn ông mặt dài bò dậy, hét lớn một tiếng, hắn tung hoành nhiều năm cho tới bây giờ chưa từng bị ai đánh vào mặt. Mấy tên khác thấy lão đại của mình lại có thể bị ăn tát, đều ngây ra tại chỗ, không biết có nên đi lên không. Đến mờ nó, đừng ngây ra đó làm gì, giết nó cho tao. Tên đàn ông mặt dài ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người gieo hò, lao về phía La thuần. Lúc trước bọn họ không coi lý thành lôi ra gì, lúc ra tay không một tiếng động, rất khoát tà nhẫn, muốn thể hiện mặt mạnh nhất trước mặt lão đại. Lúc này, từng người càng gào to hơn người kia, nhưng xông về phía trước lại chẳng có là bao. thấy mấy tên trước đã có ý sợ hãi này, lao thuần chậm rãi đi tới, giống như đi tàn bộ. Tay vừa vung lên, đã có ba người bị thổi bay xuống đất, đưa chân đá một cái. Những người còn lại đều bị đá bay ra ngoài. Tên đàn ông mặt dài kia còn chưa nói xong, toàn bộ thuộc hạ của mình đã ngã nhào xuống đất, rên là... Ai ôi? Phế vật, phế vật! Hắn mắng to hai tiếng rồi lại không động thủ trần trừ nói với La Thuần Mày là ai? Dám xíu vào chuyện của võ quán huyền long bọn tao La Thuần lắc đầu nói Tao chưa từng nghe đến võ quán quái quỷ gì đấy Nếu mày còn đẻ mắt đến võ tao thì phải nhận sự trừng phạt tay đất rồi thì cút đi Nhóc con, mày đừng kiêu ngạo Tên đàn ông mặt dài hùng dữ hét lớn trong giây lát phát động một đòn sấm sét Nhoáng một cái, đã lao đến trước mặt La Thuần, nắm tay như mang theo sấm chớp, mở ảo, chấn động. Mấy người vây xem đều kinh hãi. Lý Thanh Lôi thực sự hoảng sợ. Anh ta nhận ra, ít nhất thực lực người này đã là nội kình đỉnh cao. Mới biết được, người đó là Uông Quyền, người đứng thứ hai võ quán huyền Long Từ trước đến nay, Uông Quyền tự nhận một đòn này là đỉnh cao, đến Tông Sư Thiên Cảnh cũng phải nhượng bộ lùi bình. Không ngờ La Thuần không hề tránh né, lúc quyền đến trước người mới đột nhiên ra tay, vững vàng bắt được nắm đấm của hắn. Tất cả tiếng sấm nổi đều im bặt sắc mặt La Thuần lạnh nhạt nói. Tao nói muốn lấy một tay của mày, mày không muốn cho, vậy tao lấy cả cánh tay của mày. Rất lời, chân khí nhập vào xuất ra cả cánh tay và quần áo của Uông Quyền bị nát bấy, như bị một sức mạnh vô hình nghiền nát, mềm rục rũ xuống. Mày, mày là tông sư thiên cảnh. sắc mặt Uông Quyền kinh hãi, lập tức nhăn nhó, không ngừng hít thở khí lạnh, mồ hôi trên mặt bỗng tuôn ra trăng trịt, đương nhiên là đau tới cực điểm. Hai tay La Thuần chắp sau lưng, khi thế trên người đột nhiên thay đổi, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Uông Quyền, nói. Về nói với quán chủ của chúng mày, tao là La Thuần, muốn rớt lấy phiền phức thì cứ đến. Nếu ông ta dám động đến người nhà của tao, Tao diệt cả nhà ông ta. Đỡ tao đi. Mặt buông quyền vàng như nghệ, yếu ớt nói. Đàn em bên cạnh liền vội vàng tiến lên đỡ. Bọn họ nghe thấy bốn chữ tông sư thiên cảnh thì sợ tới mức chân mềm nhũn. Nào dám đứng đó thêm. Vừa lăn vừa bò, đỡ đại ca của mình lên xe rời đi. Lý Thành Lôi đã được cởi trói, bước nhanh đến trước mặt La Thuần, cùng kính khom người nói. Lý Thành Lôi bài kiến tông sư, Đà tạ người ra tay cứu giúp, lúc trước có chỗ mạo phạm, hy vọng người thứ lỗi. Không sao, La Thuần phất tay, Lý Thanh Lôi không tự chủ được đứng thẳng người, trong lòng càng thêm bội phục. Đường Nhã Hân đứng cạnh, lập tức kinh hãi há hốc miệng, hơn nửa ngày mới định thần lại, lắp bắp nói. Thanh Lôi, anh... sao anh... cúi đầu trước anh ta? Lý Thanh Lôi nghiêm mặt nói. Phó học của La Tổng Sư đã đến cấp thiên nhân Anh so với anh ấy, giống như ánh sáng đom đóm đọa với ánh trăng. Đừng nói cuối đầu, cho dù là dập đầu mấy cái cũng không hề gì. Đường Nhã Hân không ngờ la thuần lợi hại như vậy. Nghĩ đến lúc trước mình nói anh ta vô dụng nên học tập lý thành lôi thêm, thì đây chẳng phải là ngu ngốc cực điểm sao? Chỉ một thoáng, sắc mặt vừa xanh vừa đỏ, cô ta đứng nguyên tại chỗ không ngừng lung túng. dẹp băng bồng cười ha ha. Nếu không thì chị cho là Vì sao chị gái em lại thích anh rẻ em chứ? Nếu không phải chị ấy đoạt trước, em đã muốn gả cho anh rẻ rồi. Em có thể nói năng đàng hoàng được không? Diệp băng dùng nhéo mạnh cô ta một cái. Giật băng bổng bất mãn nói. Chị qua cầu rút ván, ăn trao đá bát. Chị quên lúc trước em bày mưu cho chị thế nào? Diệp băng dùng vội vàng che miệng cô ta lại, nói. Ngày mai có muốn mua dây chuyền nữa không? La Thuần mềm cười, nhìn về phía Lý Thanh Lôi nói. Anh mới tập võ không lâu sao? Lý Thanh lùi gãi đầu nói Không sai, tôi rất thích võ công Đáng tiếc nhập môn muộn Tập võ vừa tròn 3 năm Sư phụ nói tôi tập luyện trễ quá Nếu không thành tựu sẽ cao hơn la thuần nói Võ đạo tập lúc nào cũng không muộn Bản lĩnh anh không tệ, tố chất tốt Tính cách và tâm lý đều là loại thượng phẩm Đạt tới thiên đạo chẳng qua là vấn đề Thời gian thôi Sư phụ anh kém khoản này Có thời gian tới tìm tôi, tôi có thể chỉ cho anh đa tạo sư phụ, Lý Thành Lôi lại có thể trực tiếp quỳ gối dập đầu, cô nhân nói, buổi sáng được nghe đạo, chiều chết cũng được, anh thực sự si mì võ học, có thể được tông sư chỉ bảo, đừng nói dập đầu, cho dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không màng. Ba cô gái đều ngây dại, đến người qua đường cũng đều dừng lại vây xem. La thuần khẽ cau mày, vướng vào giấc rối, anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện thu đồ đệ vốn chỉ là thấy tên Lý Thanh Lôi này là hạt giống tu đạo tốt nên muốn chỉ bảo mà thôi. Dù sao cũng không thể dễ dàng truyền đạo. Nếu truyền đạo sai người thì sẽ nối giáo cho giặc, làm hại thế gian. Lý Thanh Lôi thấy La Thuần không đồng ý, trong lòng nóng vội, lại dập đầu mấy cái, nói Xin sư phụ thu nhận tôi. La Thuần càng không nỡ từ chối, thở dài nói Cũng được, nhưng tôi có ba điều muốn nói rõ với anh. Thứ nhất, và môn hạ của tôi Phải nghiêm túc tuân theo sư mệnh, cho dù học được bao nhiêu bà lĩnh, cũng không thể ỉ thế hiếp người. Thứ hai, bên cạnh tôi tràn ngập nguy hiểm, sớm tối đều có thể gặp nguy. Không may trong tương lai lưu lụy đến anh, thậm chí sẽ mất mạng thì đừng trách tôi. Tôi không sợ chết, chỉ cần có thể theo sư phụ học võ học chân chính, bảo tôi làm gì cũng được. Lý Thành lùi lại khấu đầu. Thứ ba, tôi muốn hỏi anh một vấn đề, tại sao anh muốn tập võ. La thuần vốn nên hỏi anh ta tại sao phải tu đạo nhưng nghĩ đến võ đạo và đại đạo đều là chống trời mà đi tương lai có thể giành được sức mạnh từ người phi thường nên hỏi vậy cũng không sai Lý Thanh Lôi sừng suốt đứng ngây ra tại sao phải luyện công vấn đề Lý Thanh Lôi chưa từng nghĩ đến anh ta được mặt ra cả nửa ngày trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ cuối cùng ngẩng đầu nói vì tự do La thuần gật gật đầu Con người không thể tự do tuyệt đối nhưng trong quy luật của vũ trụ tận dụng năng lực lớn nhất để nâng cao bản thân vượt qua mỗi một người thì sẽ giảm được một phần kiềm hãm thêm một phần tự do gật đầu nói Giờ tốt, anh đứng dậy đi tôi có thể nhận anh làm đồ đệ Cảm ơn sư phụ Lý Thanh Lối khấu đầu liên tục trên cai mới đứng dậy Đường Nhã Hân ở bên cạnh hàm ý trong ánh mắt phức tạp trong ấn tượng của cô ta La Thuần vẫn là cái đựa bộ lúng túng như hồi nhỏ, lại không ngờ rằng qua nhiều năm trôi qua như vậy, anh lại học được bản lĩnh đầy mình. Thấy Diệp băng bồng ở bên cạnh không ngừng khoe khoang anh rể, đường nhã hơn khó chịu nói. Có lợi hại hơn nữa thì cũng làm sao chứ, nhân phẩm tốt nhất mới quan trọng. Bây giờ đã có xung ống đại bác, học vọ cầm cũng chỉ là đầy đối phó với đám liêu manh dô đẳng một chút mà thôi. Chị thấy thân phận địa vị của anh rẻ em mãi mãi cũng không bì được băng dùng, Một mình bằng dùng dẫn dắt xí doanh nghiệp Diệp Thị đến bước đường này thế mới gọi là lợi hại. Diệp băng bồng biểu môi không cho là đúng và nói. Không hẳn thế, vinh quang của nhà họ Diệp chúng em ngày hôm nay, tất cả đều là anh già mang lại cho chúng em. Đường Nhã Hân xì mũi diễu cợt, lắc đầu nói. Em còn nhỏ, không hiểu sự phức tạp của cái xã hội này. Thế giới ngày này là nói về tài lực quyền thế, không phải là dựa vào nắm đấm để giải quyết vấn đề nữa. Anh dạy em đánh nhau giỏi như vậy, đánh nhau giỏi đến mức người ta sẽ hợp tác với em, sẽ ký hợp đồng sao? Lúc này, đột nhiên lại có mấy chiếc xe chạy đến. Hoàng Hầm bước xuống xe trước, theo sau là một đám vệ sĩ mặc áo đen, từ xa chỉ vào Lý Thanh Lôi nói, Tiểu tử, mày đứng im cho tao, đừng có chạy. Bên cạnh Hoàng Hầm còn có một người đàn ông trung niên, mặc vest đi cùng. Đường Nhã Hân nghi hoặc nói, Đó không phải là Hoàng Lực Văn, Một trong mười doanh nhân đại kiệt của thành phố Hà Đông chúng ta sao? Chẳng lẽ, chẳng lẽ ông ta có quan hệ với cái tên đại thiếu gia quần là áo lật họ Hoàng này ư? Một dòng người khí thế hùng hãn bước đến, Hoàng Hâm chỉ vào Lý Thành Lôi nói Đại ca, chính là hắn ta đã đánh gãy tay của em Ánh mắt u ám của Hoàng Lực Phần nhìn về phía Lý Thành Lôi, vừa định lên tiếng Đột nhiên thoáng thấy Diệp bằng dùng bên cạnh, sắc mặt hơi thay đổi, bước lên nói Tổng giám đốc Diệp, sao cô lại ở đây? Đường Nhã Hân nhìn Diệp bằng bồng một cái và nói Nhìn đi, có những chuyện không phải là dựa vào nắm đấm để giải quyết Địa vị bây giờ của băng dùng, xưa không bằng này, ai gặp cũng đều kính cẩn Diệp băng dùng khẽ gật đầu, nhìn sang La Thuần bên cạnh Đợi Hoàng Lực phan nhìn thấy La Thuần, sắc mặt thay đổi lớn Lưng còn cúi thấp hơn nữa, trên mặt kèm theo nụ cười, căng thẳng nói Xin chào La Tiên Sinh, tôi không biết cậu cũng ở đây không đụng chạm đến cậu chứ? Nụ cười đắc ý của đường nhã hân đông cứng lại trên mặt, cả buổi không hiểu nổi rốt cuộc là chuyện gì. người này không thể nào sợ la thuần được, tại sao lại kính cẩn với anh ta như vậy? Hoàng hâm lại càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, gọi và nói: anh cả, anh làm gì vậy chứ? tên này cũng là đồng bọn của hắn. còn chưa nói rốt câu, Hoàng Lực văn vùng tay cho một cái bạt tai lên mặt, ngầm giọng nói màu quỳ xuống xin lỗi la tiên sinh đi hoàng hầm khinh bỉ nói bảo tôi quỳ xuống nằm mơ hoàng lực phàn không nói lời nào túm lấy tóc hoàng hầm ra sức đập vào đầu gối của hắn ép hắn quỳ xuống lập tức nhìn về phía la thuần trên mặt lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc la tiên sinh em trai tôi không hiểu chuyện hy vọng cậu nương tay cho không so đo tính toán với nó ánh mắt la thuần sâu xa nhìn chăm chăm ông ta Trong lòng Hoàng Lực Phân bồn trồn, thấp thá thấp thởm, mồ hôi trên trán đổ ra càng kinh khủng hơn. Một lúc lâu sau, La Thuần mới nói. Trước kia, tôi đã từng nói với các người, Hà Đông đã không còn tam đại gia tộc nữa rồi, đừng có dựa vào đó mà ra ngoài làm sẵn làm bậy thêm nữa. Hôm nay, thằng em này của ông nhất định phái người đến lôi bạn của tôi đi hát tài vị còn làm bị thương đệ tử của tôi. Ông nói xem, nên xử lý hắn thế nào. Quái miệng Hoàng Lực Phan run dày, quay lại vệ tay với vệ sĩ phía sau, nói. Tát vào miệng cho tao. Hai tên vệ sĩ lập tức đi đến, tóm chặt Hoàng Hầm. Hoàng Hầm hoảng hốt, nói. Đại ca, anh muốn làm gì? Tại sao anh lại đi giúp người ngoài? Bạt. Một cái bạt tay trông chót lên mặt hắn ta, không để hắn lên tiếng. Một cái bạt tay khác lại bạt đến. Người đi đường đều nhìn thấy. Mấy mấy tên vệ sĩ luân phía nhau tát liên tục vào mặt thiếu gia nhà mình. Một tên tát mệt rồi thì đổi sang tên khác, tát vừa tròn 10 phút đồng hồ, hoàng hầm đã hoàn toàn sưng phù thành đầu heo rồi. Đường Nhã Hân đứng bên cạnh, trong lòng chấn động, đờ đẫn nhìn La Thuần. Trong lòng nghĩ, người này phải có quyền thế lớn mạnh cỡ nào, chỉ cần một câu nói thì có thể khiến người ta quỳ xuống triệu đòn. Rốt cuộc, anh ta sao làm được như vậy? Một tên thiếu niên nông thôn khiến bản thân mình xem thường năm đó sao bây giờ lại đến mức khiến bản thân mình phải ngửa mặt trông lên. Trong lòng cô ta cay đắng tột cùng vốn cho rằng bản thân mình du học ở nước ngoài nhiều năm như vậy đã được học vị tiến sĩ đã rất tài giỏi rồi không ngờ rằng trên thế giới này có khối người ưu tú hơn cả bản thân mình hơn nữa lúc đầu anh ta chẳng ra gì. Được rồi La Thuần khẽ phất tay mấy tên vệ sĩ dừng tay lại Mệt đến nỗi mồ hôi đầy đầu. Hoàng Lực Phan cuối cùng cũng thở phào, giơ tay xin thề nói. Là tiên sinh cậu yên tâm, và nhà tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó. Nếu còn để nó ra ngoài gây sự lần nữa, không cần cậu ra tay, đích thân tôi sẽ đến xử lý nó. Lạ thuần cười nhạt nói. Hy vọng ông nói được thì làm được. Đợi đến khi mà tôi ra tay, hắn ta chỉ còn là một cái xác rồi. Vâng, vâng. Hoàng Lực Văn đã tận mắt chứng kiến La Thuần giết người trong lòng sợ hãi, vội vã sai người đưa em trai mình lên xe rời đi sau khi lên xe rồi vẫn chưa hạ giận, hùng dữ đá hoàng hầm mấy đá, gầm giọng nói mày là cái đồ không có mắt đụng vào cái tên sát tinh này xém chút nữa giơ khỏa lớn cho nhà họ hoàng thấy sự việc kết thúc rồi La Thuần nói với Lý Thành Lôi về với tôi nhé tôi dạy anh một số thứ Dù sao, người thiên hoạn sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến, lại còn người đông lực lượng lớn, nhân lúc này tìm một trợ thủ cũng tốt. Cảm ơn sư phụ, Lý Thanh Lôi mừng quính, chủ động lái xe, chở bốn người chạy về phía biệt thự Đông Sơn. Trên đường đi, đường nhã hơn ủ rũ, không nói tiếng nào, sớm đã không còn dáng vẻ kiêu ngạo như trước nữa. Sau khi về đến biệt thự, La Thuần liền dẫn Lý Thanh Lôi lên thiên đài. Chỉ những ngôi sao trên trời nói, Bây giờ tôi sẽ truyền thụ cho anh một môn pháp còn cao siêu hơn cả võ công. Nói cho cùng, anh có thích hợp không? Đều phải xem tố chất con người rồi. Lý Thanh lùi nhìn những ngôi sao trên bầu trời không hề cảm thấy có gì sâu xa huyền diệu. La Thuần phát chào chân ngồi xuống, nhìn những ngôi sao trên trời và nói Đây là bước thứ nhất, chính là nhìn ngôi sao hít vào thở ra. Tưởng tượng bầu trời đầy sao này ẩn chứa sức mạnh vô hạn đều bị anh hít vào trong cơ thể. Lý Thanh lùi gãi gãi đầu nói: Cái này sao có chút cảm giác giống như đạo sĩ tu tiên vậy? La Thuần cũng không lên tiếng, giơ một cù đấm lên đập vỡ chậu hoa trên tường. Trong lòng Lý Thanh lùi chấn động, không hỏi thêm một câu nào nữa, chuyên tâm làm theo cách mà La Thuần dạy hít vào thở ra. Đây là nền tảng nhập môn của Tinh Hải Châu Thiên Công. Vì ngoài ý muốn mà La Thuần đạt được sức mạnh tinh tú của Tinh Hải Châu, cộng thêm thiên phú cực tốt. Thế nên, trực tiếp bỏ qua giai đoạn luyện tập tinh hạ chu thiên công. Nhưng, người bình thường muốn học công pháp tinh hải môn, thì tinh hạ chu thiên công là con đường bắt buộc phải trải qua. Nửa đêm về sáng, một mình Lý Thành Lôi luyện tập trên thiên đài, la thuần thì về phòng ngủ với Diệp Băng Dung. Vừa chuẩn bị đi ngủ, điện thoại đột nhiên vang lên. Anh cầm điện thoại lên xem là số điện thoại lạ, do dự một chút thì vẫn nghe máy, đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng gấp gáp của một người phụ nữ. La Thuần, cứu mạng! Trong chốc lát, La Thuần liền nghe ra giọng của lộ tình. Đối với người phụ nữ này, anh vẫn có chút thiện cảm. Tại bữa tiệc lúc đó, khi bị tất cả mọi người xem thường, chỉ có cô sẵn lòng đến trò chuyện với mình. Xảy ra chuyện gì vậy? Giọng La Thuần rất trầm, nhưng vẫn đánh thức diệp băng dùng. Trong điện thoại, hình như lộ tình còn đang khóc nức nở, Nhanh thấp giọng nói. Có người muốn bắt tôi, làm sao đây, tôi sợ lắm. Đồng Hoàng loạn, nó cho tôi vị trí của cô. Giọng La Thuần rất bình tĩnh, Lộ Tinh ở đầu kia điện thoại dường như cũng được cảm hóa, thì thầm. Tôi trốn ở trong nhà vệ sinh của tầng làm việc, làm sao đây, tôi nghe thấy tiếng bước chân rồi, bọn chúng sắp đến rồi. Tôi đến ngay. La Thuần tắt điện thoại đi, cảm thấy Diệp Băng Dung ở phía sau ôm cứng lấy mình không biết nên giải thích như thế nào. Nếu như không đi cứu lộ tình, những ngày tháng sau này của anh chắc chắn sẽ cắn rớt lương tâm. Diệp Băng Dung nói Em nghe thấy cả rồi, anh mau đi đi, chú ý an toàn. Trong lòng La Thuần cảm động, hôn lên môi của cô và nói Đợi anh, sẽ về nhanh thôi. Diệp Băng Dung thả tay đè anh đi. Cô bắt buộc phải đứng ở góc độ của người đàn ông để suy nghĩ vấn đề Nếu không, rất có khả năng sẽ làm tổn thương người đàn ông mà mình yêu, thậm chí mất đi anh ấy. Sau khi lao thuần ra khỏi cửa, lái chiếc xe của Diệp Bằng Dùng, lao thẳng đến cao ốc của lộ tình. Anh từng đến đó bàn chuyện làm ăn, thế nên biết địa điểm. Ban đêm, xe cộ cực ít, lao thuần trực tiếp đạp hết ga. Trong chốc lát, tốc độ tăng lên như bão tố. Thậm chí anh cảm giác như xe sắp bay lên rồi. May mà thị lực của anh cực tốt, có thể nhìn mọi sự thay đổi của cảnh vật bên cạnh một cách rõ ràng, kịp thời né tránh được xe qua lại. Đàn camera của ngạ tử vẫn còn chưa kịp quét, xe đã phóng vụt qua rồi. Lúc này, lộ tình trốn ở nhà vệ sinh đã sắp tuyệt vọng. Cô chưa từng trải qua chuyện đáng sợ như vậy. Khi cô họp cuộc họp khẩn cấp xong, lúc đi vệ sinh, bước ra cửa thì bắt gặp một người lao công bị người mặc áo đen giết chết. Cô cởi dày ra, vừa lăn vừa bò chạy đến nhà vệ sinh tầng trên báo cảnh sát. Nhưng nhân viên cảnh sát trượt bàn, bộ dạng quẻ quài, nói với cô, ít nhất phải 15 phút nữa thì mới có thể đến nơi được. 15 phút, đợi bọn họ đến thì xác mình đã lạnh rồi. Trong đầu lộ tính không kìm được, tự chủ liền hiện ra bóng dáng cao lớn của La Thuần. Có lẽ chỉ có anh ấy mới có thể cứu được mình thôi. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân lộp cộp, lộp cộp. Cô nếp vào bên cạnh thùng rác run lẩy bẩy những lúc này, cấp dưới lại gọi điện thoại đến. Điện thoại phát ra tiếng rung ù ù. Cô vội vàng tắt đi. Nhưng âm thanh dường như vẫn bị nghe thấy. Tiếng bước chân ở bên ngoài dừng lại. Lập tức bước về phía nhà vệ sinh. Cửa bị đẩy ra. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Bắt đầu kiểm tra từng phòng từng phòng một. Lộ tinh cắn chặt môi. Lấy từ trong túi ra một chai xịt chống kẻ xấu. Đây là cẩm cổ phòng thân duy nhất của cô rồi. Tiếng bước chân dừng lại ở ngoài cửa phòng bên cạnh, đột nhiên một tiếng sắc sắc vang lên, các tấm ngăn của cả nhà vệ sinh đều bị rỡ bỏ, dưới ánh đèn lờ mờ xuất hiện một tên áo đen bịt mặt, đôi mắt lộ ra sự sắc lạnh, hình như còn kèm theo cả điệu cười hàm ý. Lộ Tinh đột nhiên đưa tay ra, chuẩn bị ấn vào sệ, tốc độ của tên đó còn nhanh hơn, trước tiên nắm chặt cổ tay cô. Đưa tay ra kéo cô vào trong lòng, hít một hơi sâu trên cổ cô, giọng khàn khàn nói: "Thơm thật đấy, đại mỹ nữ." "Tha tôi ra." Lộ Tinh liều mạng giãy giụa, nhưng cảm thấy toàn thân không có lực, sau đó là phần thân trên lạnh lạnh lại bị cái tên đó xé rách áo khoác. "Ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không xé rách áo của cô." Tên áo đen cười và nói bên tai cô. Lộ Tinh quả nhiên không giãy giụa thêm nữa, nhưng phát hiện Tên đó lại đưa tay, từng khuỵ từng khuỵ mở khuy áo sơ mi của cô. Anh làm gì vậy? Lộ Tình Hoàng hốt, đưa chân ra giẫm lên mu bàn chân đối phương. Đôi giày cao gót nhọn bằng thép thanh mảnh, giống như một con dao nhọn đâm xuống, tên áo đen khó chịu hừ một tiếng, mắt hung dữ trợn tròn lên mắng trời. Con đàn bà thối tha, bây giờ ông mai sẽ phục vụ mày thật tốt. Đưa tay xé một cái, Trước áo liền biến thành trăm mảnh vộn, bay trên không trung Lộ tinh bị đánh trúng nguyệt vị ở eo, liền cảm thấy toàn thân mỏi nhừ trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Làm chuyện này trong nhà vệ sinh mất hướng thêm, tôi đưa cô đến chỗ tốt hơn. Tên áo đen cười khà khà, ôm lấy cô đi ra khỏi nhà vệ sinh. Bóng đèn ở hành lang sáng lên, tên áo đen bỗng có cảm giác, đột nhiên quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy phía sau không xa, một người thanh niên thân hình cao lớn đứng đó. Người thanh niên này hiển nhiên là La Thuần đuổi kịp đến rồi. Tao khuyên mày. Tốt nhất là thả cô xuống. Có lẽ còn có thể tha chết cho mày. La Thuần không biết lộ tình có bị làm nhục không. Chỉ thấy trong mắt cô không ngừng rơi lệ trong lòng anh náy dài dứt đã hạ quyết tâm giết tên áo đen. Dựa vào mày. Tên áo đen chế nhạo một tiếng bất thình lình, cơ thể nhoáng một cái thì đã biến mất tại chỗ. Ngay sau đó Lại đột nhiên xuất hiện ở bên hông La Thuần, trong tay cầm con dao găm nhỏ dài, đâm vào cổ của anh. La Thuần vùng nằm đâm ra, tên đó lại biến mất một lần nữa, dường như hóa thành một làn khói xanh. Ra đây đi! La Thuần hét to một tiếng, quay người đấm một đấm vào khoảng không. Cả một bên vai phải của tên áo đen đó đều bị đấm vỡ, phụt máu lùi lại phía sau. La Thuần đưa tay ra đỡ chắc lấy lộ tình, cởi áo ra che lên người cô mày rốt cuộc là ai tên áo đen bò dậy một cách khó khăn đột nhiên hét to đi chết đi một lần nữa tên áo đen lại biến mất tại chỗ La Thuần vốn cho rằng hắn ta muốn liều chết một phen nhưng lại phát hiện trong chớp mắt tên đó đã xuất hiện ở cuối hành lang ra là muốn chạy trốn muốn chạy La Thuần vùng tay phóng ra một con dao gầm trong cự ly ngắn vòn vẹn 20 mét gần như trong trước mắt dao găm đã đâm lên mắt cá chân của tên áo đen lực lớn đến nỗi đâm xuyên xương mắt cá chân tên áo đen liền ngã nhào xuống đất La Thuần ôm lấy lộ tình từ từ đi đến lật miếng vải đen trên mặt của hắn ta ra lộ ra một khuôn mặt vàng khè Ai phái mày đến đây vẻ mặt tên áo đen lộ ra sự khinh bỉ mặt đầy dĩu cợt La Thuần đưa tay xa ấn vào ngực của hắn nói Tao gác nhất là loại người phòng po như bọn mày. Trần khí nhập vào xuất ra, trong chớp mắt đã phá hủy kinh mạch khắp cơ thể của đối phương, tên đó toàn thân run rẩy, sắc mặt đau khổ, vội vàng nói: "Tôi nói, tôi là người của tổ chức dã sát phái đến, Nghe nói, nhà họ Lộ có tin tức của bản đồ kho báu, tổ chức sai tôi bắt giữ cô để uy hiếp, ép hỏi ra vị trí của bản đồ kho báu của nhà họ Lộ." La thuần thấy có hứng thú, lại hỏi thêm: Bản đồ kho báu mà các người khổ sở tìm kiếm, rốt cuộc ẩn dấu bí mật gì? Tôi cũng không biết, chỉ nghe nói tìm thấy bản đồ kho báu thì có thể nhận được 3000 bộ quần áo giáp vàng. Lộ Tinh lại hỏi, làm sao mà các người biết được thân phận của tôi? Tôi không biết, tôi chỉ phụ trách chấp hành nhiệm vụ. Cái gì cũng không biết, mày cũng không còn tác dụng gì nữa rồi. La thuần đưa Trần ra giẫm lên ngực hắn, chuẩn bị kết thúc tính mạng của hắn tên đó đột nhiên lộ ra nụ cười âm u lạnh lẽo diệp sát bọn tào có thủ ác sẽ báo dám cản trở nhiệm vụ của bọn tào mày sẽ phải trả giá thôi la thuần không chút do dự trực tiếp dẫm nát tim của hắn loại tổ chức gian ác như thế này khi anh đi lính không biết đã xử lý bao nhiêu tên rồi bây giờ lại càng không sợ một tên đến giết một tên hai tên đến giết cả đồi ai ra chỗ này của tôi đau quá Lộ tình đột nhiên cau mày lại, chỉ vào phần ngực của mình. La thuần nhìn thấy, trên tay có vết máu, biết cô đã bị thương, vội vàng xé áo ra. Nhưng không cẩn thận, lại đem miếng vải cuối cùng trên người cô cũng kéo xuống luôn. Nước da trắng ngần đổ đưa không ngừng, lộ tình lập tức xấu hổ, mặt đỏ đến tận cổ. Vừa rồi, Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 4 của bộ truyện Đôi Mắt Siêu Đẳng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.